qrp u chuyên ý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Nghe theo t dõi mục u quý Cửu Xui y ệ n trên kênh Giang.org. thưởng Hương, chương thức tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Bảy Kiếp k phẩm Phi giả Mời i của vị Lộ ế trước dùng cơ thể của tướng quân và công chúa nên chẳng sao nhưng kiếp này dùng cơ thể của bản thân nên hơi xấu hổ ta ôm ngực áp sát xuống đất lầu bầu chỉ cọ lưng thôi đấy đừng có nghĩ linh tinh sơ k h u n g hừ lạnh nhìn chỗ da thịt xây xác máu me này của ngươi mà ta còn có hứng ăn hả bớt lo bò trắng răng đi tuy sơ k h u n g nói câu này rất thản nhiên nhưng bàn tay rửa vết thương cho ta lại nhẹ nhàng như là một người khác dù hắn có nhẹ nhàng nữa thì da thịt bong chóc bị dính nước vẫn rất đau ta hít sô sau khi nhận ra tay sơ không không dám đặt trên đưng ta ta bèn cắn răng không t rên thành tiếng nữa bị thương mà không sát trùng sẽ chỉ càng thêm tệ bây giờ chúng ta còn phải đi lớp hố về thiên giới mau mong là được mềm lòng ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian từ lúc rửa cho tới lúc sơ không đắp thuốc lên đưng ta không hề hé răng kêu ca vì nhịn đau nên đầu ta đẫm mồ hôi bỗng nhiên ta như thế sơ k h u n g vuốt đầu ta giọng trầm trầm xin lỗi không biết hắn đang xin lỗi chuyện gì ta ngơ ngác đáp người có lỗi với ta nhiều chuyện lắm lại đây nói thêm mấy lần nữa xem nào ta nghĩ lúc này sơ k h u n g không đánh ta thì cũng lớn tiếng với ta ai ngờ mãi lâu sau thật sự đ ầ y được một câu thật lòng của hắn xin lỗi ta sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn sao không ngươi ốm rồi hắn lừ mắt nhìn ta rồi ánh mắt dừng lại trên đương ta ta có thể cảm nhận thấy ngón tay hắn đang mơn trớn chỗ da bị xây xác của ta hắn nói tuy ngươi vẫn tỏ vẻ xoề x ò a nhưng con gái vẫn là con gái để ngươi bị thương thế này vẫn là lỗi của ta ta ngẩng người một lát bỗng thấy mình dễ dàng bị d á n vẻ chín h chắn hiếm thấy này của hắn làm cảm động xấu ngươi cũng phải lấy ta nằm bò ra nhắm mắt nghỉ ngơi dù sao ta cũng dựa vào ngươi rồi hơn nữa sơ không đã bảo vệ ta bóng lưng thẳng tắp của hắn khi đó đã đổ đi ta yên tâm rồi cơ thể thần tiên quả nhiên hữu dụng hơn người phàm nhiều dù bị thương như thế tuy chưa khép miệng hoàn toàn nhưng vẫn có thể gắn đi ta và sơ không đi mấy ngày liên tiếp mới tới núi lộc hoa cái h à n g rò rỉ tạ k h i ở đó lấp xong là có thể kết thúc bảy kiếp tình duyên của ta và sơ k h u n g ta sung sướng nghĩ bụng sau khi đấu một trận với s í c diệm thú nguyên thần của ta bị thương lúc về phải lấy tiền của sơ k h u n g để bồi bổ cho mình mới được khi tới núi lộc hoa nơi này vẫn y như hồi ta và sơ k h u n g còn là hổ và lợn t r ừ n g về thăm chúng xưa mỗi chúng ta lại có một tâm trạng ta rất vui còn sơ k h u n g cứ hầm hè Ta mặt tới thấy ta Thì từ tới mặt tà vượt t ai cửa hang ra. ra nghĩ hắn có mặt này là vì chẳng ai muốn nhớ mình lợn nhận nãy khôn giờ, phẻ cho khi lạnh có cả. cái đó, làm Mãi mới làm là vì vì qua khí rò rỉ sơ ư ở n tượng g cửa ủ a ta. chúng c Ở hang chứng khí dày đặc cỏ cây đều khô héo ta và sơ không đi vào động dò dẫm từng bước trong bóng tối bỗng cạch một cái ta cứng người cúi đầu xuống thì thấy một khúc xương đã bị d ẫ m nát mặt s ơ k h u n g đanh lại chắc chắn sau đó để có người tới hiến tế thảo nào tà khí rò rỉ nhanh như thế hắn quay lại dặn dò ta nguyên thần của ngươi đã bị tổn hại không nên vào trong đợi ta ở ngoài hắn cầm cái túi đựng hoành thạch rảo bước vào trong Ta đứng nhưng đợi hơn một khắc vẫn không thấy sợ không đi ra ta lo lắng nhìn vào trong cái hang đen ngòm cuối cùng không nhìn được gọi với vào trong sơ không vẫn chưa xong hả tiếng hét v a n g mãi trong hang nhưng không có tiếng sơ không đáp lại ta lắng tai đợi một lúc đột nhiên trong động v a n g lên một tiếng rên tim ta giật thót biết ngay là có chuyện không hay co chân chuẩn bị xông vào thì bỗng có một tia sáng vàng lướt qua mắt một luồng khí lạnh như thể từng quen biết cũng s ộ c tới hất phăng ta ra đạp thẳng lên thân cây khô v ớ i thương sau lưng rách toạc đau như bị tiêu cháy trong ngực lại có một luồng khí lạnh quẩn quanh khiến ta học cả máu ồ ở đây còn một tiểu tiên tử nữa một giọng nam xa lạ đ ư ợ c vẽ thanh tao và cây nghiệt tàn nhẫn ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tóc vàng mặc cả bộ đồ trắng bay từ trên trời xuống da d ẻ tái nhợt môi lại đỏ tươi gã được bao bọc bởi một lớp tà khí dày đặc khiến người khác không rét mà run ta sợ cái khí thế tỏa ra từng ư ờ i này rồi lo lắng nhìn ra phía sau gã hy vọng sơ không không đi ra khỏi hang dù có bò ra một cách n h ế t n h á t cũng được ít nhất ta biết hắn vẫn còn sống người đang đợi tiên quân kia đúng không người đàn ông tóc vàng cười nhạt nếu thế thì không cần đợi nữa ta muốn nói nhưng lại nôn ra máu chỉ có thể nhìn gã tóc vàng kia cười bị ổi liếm môi buông lời tàn nhẫn bởi vì hắn đã bị ta ăn rồi s a o không bị ăn rồi cái tên phên pháo không để ai vào mắt kia bị ăn rồi bỗng chốc ta không dám tin vào t a y mình có điều hồn hắn chạy nhanh thật không bị ta bắt được mắt ta rực sáng hồn phách chưa mất thì s a o không có thể xuống địa phủ để chẳng qua cũng chỉ một lần luôn r ồ i hắn vẫn ổn lòng ta thoáng bình tĩnh lại bỗng nghe thấy cả kia nói chỉ là dù hắn có xuống được địa phủ thì ngươi cũng không thể gặp hắn nữa ta ôm ngực luồng khí lạnh toát kia vẫn lẩn quẩn không đi đột nhiên một bàn tay bóp lấy cổ ta nhấc bổng tay lên ta có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của hắn cứa rách da cổ của ta dòng máu mang hơi ấm trào ra ta muốn dãy giụa nhưng sức lực giữa chúng ta quá chênh lệch tà khí như x i ề n xích ngàn cân đè nặng lên người ta khóa mọi cử động của ta tai ta tà ong ong chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông như rắn quấn trong lòng bởi vì n g ư ờ i không xuống địa phủ được nữa cổ ta rắc một cái cảm giác đau đớn ùa tới không ngờ ta lại bị người khác bóp chết mẹ kiếp vấp đúng biến thái giữa thanh thiên bạch nhật ta nghẹn giọng mắng hồng phách thoát khỏi cái cơ thể đầy thương tật kia ta quay đầu bỏ chạy về phía đường xuống suối vàng đoán thoáng thấy ở đồ bên kia có một người đang chờ ta nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một lực cực mạnh đã túm được ta ta hoảng hốt n g o ả n đồ lại thì thấy gã tóc vàng cười tích mắt với ta ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy hồn ta gã lẩm bẩm để ta xem nguyên thần ở đâu nào à ở trên trán ta ra sức dễ dụa nhưng với gã mà nói bắt ta chỉ như bắt một con s â u ngón tay hắn khẽ chạm lên trán ta ta chỉ thấy g i ữ a trán mình đột nhiên nóng lên ta cực kỳ hoảng sợ hét toáng lên tiểu tiên pháp lực yếu kém hàng ngày không tu nổi đạo trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn không ăn được đâu ngươi cho ta một con đường sống được không không được gã đó vẫn cười tích mắt đáp ồ hóa ra là từng vân hóa tiên hiếm thật hiếm thật ta vẫn phải đóng phân chó nên mới được nguyệt lão điểm hóa cho đấy chẳng có gì hiếm cả không đời ta thốt nên lời t ráng ta đã lạnh toát gã đang kéo nguyên thần của ta ra gã nheo mắt quan sát nguyên thần của ta như thể đang nghiên cứu loài thực vật nào đó ồ nguyên thần bị tổn hại đã thế còn không hoàn thiện ngươi được tiên nhân khác điểm hóa thành đúng không ờ sao trong nguyên thần của ngươi lại có tà khí của ta nhỉ nghe gã nói vậy ta bèn sững người nguyên thần của ta có tà khí của gã lẽ nào trong k i ế p ta biến thành hổ ta chưa nghĩ xong thì gã tóc vàng đã lắc đầu thở dài tiếc nuối tiên căng bất chính nguyên thần hao hại phế phẩm chà chà vô vị ăn thì chán bỏ thì tiếc gã gã đó đang chê bôi ta đấy à gã đó lôi nguyên thần của ta ra nghịch giống như đang cân nhắc xem có nên ăn tay không đột nhiên một bóng trắng vụt qua cướp lấy nguyên thần của ta từ trong tay gã tóc vàng ngay sau đó cơ thể ta được thả lỏng ngón tay kéo ta của người đàn ông đó bị đánh gãy tay bị siết chặt tiếng sơ không v a n g lên bên t a y ta trốn ta không nói gì lập tức vùi đầu chạy về phía đường xuống suối vàng sau lưng vang lên tiếng đánh nhau trước khi bước vào ranh giới giữa n h â n gian và bên phủ ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ không dùng hồn phách để lui người đó hai trượng sau đó cũng chạy phục tới bên cạnh ta thấy ta còn đang t h ậ n thờ hắn nổi khùng đ ạ p v ò n g ông ta khiến ta lăn luôn vào trong địa bàn thuộc minh giới đúng là đồ vô dụng nhìn ra ngoài gã đàn ông tóc vàng kia dường như không có ý đuổi theo mà nhìn theo bóng sơ k h u n g như đang suy nghĩ gì đó nọ một nụ cười khó lường ta bỗng thấy bất an sau khi lăn vào trong minh phủ đứng bật dậy vội hỏi sơ k h u n g vừa nãy gã kia cười với n g ư ờ i đó chẳng lẽ là gã chấm n g ư ờ i rồi ta không nhận được câu trả lời mà thay vào đó s ơ không túm áo ta quát lên gã đánh người người chỉ biết đờ ra đó chịu đánh thôi hả không phải lúc đánh nhau với ta người dũng cảm lắm sao vì sao không phản kháng vì sao không trốn người ngốc tới nỗi đầu chứa t o à n bả đậu hả ta sững người vì cơn giận chẳng biết từ đâu ra của hắn người căng thẳng t h ế làm gì nếu có thể phản kháng chẳng lẽ ta lại ngơ ra đấy chịu đòn à nếu có thể trốn chẳng lẽ ta lại chôn u g chân ở đấy à ta muốn chết đến thế à trong mắt ta tuy sơ không hơi phên pháo một tí nhưng không phải là người không biết lý lẽ trước đó nguyên thần của ta đã bị xích d i ệ m thú đánh thương đã thế thực lực còn cách biệt một trời một vực với gã tóc vàng đó đến cả hắn cũng bị gã đó ăn mất thì hắn phải biết gã đó mạnh tới h ư ờ n g nào chứ đánh hay không đánh trốn hay không trốn không phải ta nói được cơn giận này của hắn quả thật hơi lạ ngươi không muốn chết đến nguyên thần cũng bị cướp rồi mà còn không muốn chết ngươi hắn nghẹn lời nghiến răng trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta một lát sau đó đột nhiên đưa tay vỗ lên trắng ta cảm giác nóng rực bỗng biến mất thì ra hắn cướp lại nguyên thần rồi trả cho ta hắn cúi gầm rốt cuộc ngươi có biết mình suýt nữa bị hóa thành tro bụi rồi không nhìn vẻ mặt này của hắn ngọn lửa ma khoái trong lòng ta dù có cháy cao t ớ i đâu đi nữa cũng tan biến trong g i ấ y mắt hắn chỉ đang lo lắng cho ta thôi đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi đợi cơ hội đánh lén có lẽ hắn chỉ đang giận mình không đủ mạnh hoặc có lẽ chỉ đang trút bỏ nỗi sợ hãi vừa rồi phải cố kiềm chế đồ ngốc không biết bộc độ cảm xúc của mình ta g i a n g tay sờ lên đ ầ u hắn người mới là đồ bà hết đậu nghĩ ở binh phủ một lát hai chúng ta sửa sang lại quần áo và tâm trạng rồi đi tới điện di phương ta tò mò hỏi sơ khung người lúc nãy là ai ta k ý khắp người lại còn mạnh như thế s ố cuộc người đã gặp chuyện gì trong hang sơ khung trầm mặc một lúc rồi mới nói đúng lúc lấy huỳnh thạch ra l ấ p hố thì gã đó đột nhiên bay từ trong động ra rồi ta so mấy chiêu với gã hắn h ắ giọng như thể không muốn thừa nhận tiên lực của mình không bằng người đó bởi vì vết thương lúc trước đối với xích diệm thú chưa lành hẳn nên ta rơi vào thế yếu nhưng ta không giống ngươi đúng giờ c h á c cuối cùng ta liều chết lấy máu thịt đấy hoành thạch lấp cái hố lại hai ba nghìn năm nữa nơi đó chắc chắn không thể lại rò rỉ tà khí về phần người đó là ai nếu ta đoán không lầm thì chắc là gã tội thần bị giam giữ với mười tám tầng địa ngục mượn cơ hội này mà trốn thoát giờ báo cáo việc này cho diêm vương để ông ta tự đi tìm người giải quyết nhiệm vụ lấp hố của ta và n g ư ờ i đã xong rồi nghe hắn nói vậy ta sung sướng trả lời nếu thế chúng ta có thể quay về thành thân rồi m ặ t sơ không đỏ ử n ấp ống không đáp ta híp mắt hạnh phúc từ nay về sau ta có người nuôi rồi một tháng ngươi được bao nhiêu nuôi được ta thật hả máu nhật t i n h quân không kẹt xỉ như nguyệt lão chứ ta lại n h ả y suốt đường vào điện diêm vương không ngờ diên vương lại đang nghiêm túc viết cái gì đó trên thư phán phan quang cũng ngồi ở vị trí của mình phê công văn lần đầu tiên thấy cái điện diên vương này giống điện diên vương ta thoáng s ử n g s ợ chúng ta đ ồ n g ngân ngắt một lúc rồi mới bước vào sơ không chắp tay hành lễ với diên vương diên vương c â y hố ở núi lộc hoa đã được lắp rồi nhưng ta còn có chuyện cần báo với người ta biết rồi diên vương không đợi sơ không nói xong đã cướp lời một tội thần dưới mười tám tầng địa ngục trốn vào nhân gian đúng không bây giờ ta đang viết tấu chuẩn bị mang lên thiên giới xin ngọc đế phái tiên binh thiên tướng xuống bắt tội thần ta thoáng n g h i n g người không n g ờ di vương lại có hiệu suất làm việc cao như thế tội thần trốn chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư sao không n h ớ n g mày sau đó gật đầu nói tóm lại chuyện này ta đã báo xong rồi hố ta cũng lấp xong rồi lần này di v ư ơ n g lên thiên giới mang luôn ta vào đồ ngốc bên cạnh này là được xin lỗi diêm vương hơi ngã người ra sao tựa lưng vào ghế mặt đ à n h lại e rằng lần này ta không thể đưa hai người đi diêm vương còn chưa nói xong m ặ t sơ không đã sầm lại túm ta đi nếu đã vậy chúng ta tự về cũng được ê ê đợi đã sao không thần quân ôi cháu đừng như thế có gì từ từ nói diêm vương đằng sau gọi liên tiếp quýnh quáng như sắp khóc tới nơi ta thật sự thiếu người ta cũng là không có cách nào mà thôi nếu như có người khác ta chắc chắn sẽ không làm phiền ngài tính mạng của muôn dân trong thiên hạ đều nằm trong tay ngài đó sư không thần quân là thần sao có thể thấy chết mà không cứu sư không đứng lại ta đập đầu vào lưng hắn sưng cả mũi hắn ngoảnh đầu lại nói với di ê vương chúng ta phải mau về thành thân phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị xui xẻo cả đời đi ai chạ hai người ở bên nhau thật rồi ta thắng phán cược trên thiên giới rồi đừng lặng nhặng sơ không hơi bực không phải ta chỉ làm rối vài sợi tơ hồng thôi sao bị các ngươi cười chê lâu nay bắt đi làm bao nhiêu chuyện đã hứa lớp hố xong là về thiên giới ta không làm gì nữa hết ông cứ đau đầu đi chẳng liên quan tới ta thật sự không liên quan tới ngài giọng d i ê n phương t r ầ m xuống nói ngài có biết tội thần trốn khỏi địa ngục là ai không sơ không thần quân ngài có biết vì sao ngày vào chúng tiên chức của bảo nhật tinh quân mà chúng tiên vẫn phải tuôn kính gọi ngài là thần quân không ta tò mò nhìn sơ khung hắn cau mày sao ta biết từ nhỏ họ đã gọi ta như thế rồi diêm vương nói một cách trịnh trọng tội thần trốn thoát khỏi mười tám tầng địa ngục hôm nay tên là cẩm liên rất lâu trước kia người đó là đại đệ tử của nam cực thiên tôn bởi vì rất có thiên phú nên rất được thiên tôn yêu mến là đệ tử thiên tôn coi trọng nhất sau khi tự lập môn phái người đó thích tìm mấy đứa trẻ thông minh tài trí ở nhân gian rồi cho bọn chúng tu tiên từ nhỏ đắc đạo phi thăng trên thiên giới có không ít chiến tướng xuất thân từ phái của cẩm liên vì vậy thân phận của cẩm liên vô cùng tôn quý còn sơ khung chính là một trong những đứa bé cẩm liên tìm được trước kia tội thần trốn khỏi địa ngục hôm nay chính là ân sư của ngài ta sửng sốt sơ khung cũng sửng sốt ta bỗng nhớ tới trước lúc vào minh phủ ánh mắt như có điều suy nghĩ của cẩm Liên, g ã đó không phải đ a nhận g n ra sơ không rồi chứ sơ không nhíu mày ta nhớ mình đã từng bái sư nhưng chỉ biết sư phụ đã mất tích một cách khó hiểu đệ tử của môn phái tặng đi khắp nơi gã một người như thế vì sao lại bị giam với mười tám tầng đi n g ụ c diêm vương thở dài tất nhiên là ngài không nhớ đúng thời khắc mấu chốt cẩm liên thần quân tu luyện tiên pháp độc môn cần một món pháp k h í bổ trợ em gái cẩm la của người đó xuống hại giới tìm nhưng lại lề, lề mề không về sau đó cẩm l i ề n tậu hòa nhập m a phạm không ít tội n g h i ệ t mới bị nhốt với địa ngục thì ra là thảm kịch đời người nhưng ta nhớ lại dáng vẻ xạo quyệt và biến thái của người đó quả thực không giống loại ngoan ngoãn ở trên thiên giới rồi ngu ngốc bị em gái mình hãm hại trong chuyện này hẳn là có không ít bí mật không khí im ắng một lát sư không kéo tay chẳng chút lưu luyến đi ra khỏi đ â y viên vương buồn bã gọi với theo này sao không thần quân sao ngày vẫn đi cái chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra bao lâu rồi liên quan gì đến ta mặc kệ các người tự tìm người giải quyết đi ta không giúp gì hết viên vương im lặng một lát liên quan tới tiểu từng tử cũng không giúp ta giữ sao không lại ngoảnh đồ nhìn viên vương liên quan tới ta muốn mạng của ta sao lần trước lúc ngươi và sơ không thần quân đầu thai vào cơ thể của tướng quân và công chúa bị nhầm thời gian cho nên đầu thai muộn hơn hai mươi năm tròn đó là sai sót tuyệt đối không thể xảy ra ta đã cẩn thận điều tra tiểu tượng tử ngươi từng bị tà khí của cẩm liên tấn công đúng không ta gãi đầu chắc là thế sơ không lườm ta vì sao không nói với ta lúc đó ta cũng biết đó là cái gì đâu diêm phương gật đầu quả nhiên là vậy Chắc chắn lúc của các khí khiến thời thai h luồn quấn tường gian người n lấy đó đã đầu tiểu tà tử, kia ầ bị mặt lẫn. Ma giờ, nó đang ngắm vào trong nguyên thần ngươi, Ma giờ vào o h của c quấy nhiễu â m ta r í c ủ ngươi. liền nhập Giờ cẩm liền để nhập ma, để trắng ố khống n ngục. Nếu tu vi cô gái lại tăng lên, có thể sau này sẽ thông luồn này khống chế tiểu tường tử cũng nên. khỏi khí thể chế vi gái lại địa sau qua ta cô có tu tiểu tà tử Mặt t sẽ r bệch mày sơ không nhăn t í c h lại nói thẳng ta không đánh lại gã ông muốn ta tới nhân giới để làm gì diêm vương nhếch mép mỉm cười ta không bảo ngài đ ấ với sư phụ của ngài ta chỉ muốn hai người kéo dài thời gian tăng tu vi của gã là được các ngươi cũng biết một ngày trên trời bằng một năm dưới đất ta lên thiên giới xin viện binh chắc chắn không thể xuống trong vòng một năm rưỡi nếu để cẩm liên làm loạn trong khoảng thời gian đó thì không biết nhân gian sẽ thế nào nữa vì thế ta hy vọng hai ngươi có thể kéo dài thời gian quấy rối kế hoạch của gã ta thì càng tốt lúc ấy ta đưa viện binh tới việc được cẩm liên mà tiểu từng tử cũng an toàn các người có thể quay về thiên giới thành thân hạnh phúc cả đời sư không nhìn ta một lát nghiến răng đáp chuyện này không có lần sau đâu